Cuộc hành hương của các tôn giáo để cầu nguyện cho công lý và hòa bình diễn ra vào thứ Năm vừa qua 27 tháng 10 sẽ không được coi là mâu thuẫn với những lần gặp gỡ trước đó. Năm 1986 và 2002. phong trào đại kết mà mục tiêu là đạt được sự hiệp nhất hữu hình giữa các Kitô tơ hữu là một con đường không thể quay ngược lại và chuyến hành hương tại Acc cũng là một cuộc gặp gỡ giữa các tôn giáo mà không hề có một chút hõm hộp nào giovanni maria vian giám đốc leonardo romano lại đề cập đến tất cả những chủ đề này trong cuộc trò chuyện dành cho zenith Qua buổi nói chuyện này, ông đặc biệt nhấn mạnh rằng không hề có mâu thuẫn giữa lần gặp gỡ giữa 86 và 2011, mà đúng hơn chỉ là những giải thích khác nhau. Ông cũng ghi nhận rằng người không tín ngưỡng cũng được mời đến tham dự sinh nhật lần thứ 25 của Tinh thần ACC. Những hạt giống của ngôi lời... Nếu trong ngày cầu nguyện được tổ chức năm 86, một số người muốn kết luận rằng tất cả mọi tôn giáo đều có giá trị như nhau, rằng mình thuộc tín ngưỡng nào không quan trọng, mà rằng lựa chọn theo Kitô giáo chỉ là một trong những lựa chọn khác thì chắc chắn đó không phải là ý nghĩa của sáng kiến mà Đức John đưa ra, giám đốc tờ nhật báo của Vatican tuyên bố. Ông nhắc lại rằng theo các nhà tư tưởng Kitô giáo, những thế kỷ đầu thì chân lý nằm trong Logos trong Đức Giêsu xu và chân lý hiện diện một cách nhiệm màu trong mỗi thành phần của vũ trụ. Đó là thuyết về những hạt giống của ngôi lời, Phát xuất từ tư tưởng của phái khắc kỷ để đơn giản hóa, ông cắt nghĩa rằng các mảnh vụn của chân lý được phân tán khắp nơi một cách nhiệm màu. Đó là điều giúp các tu sĩ dòng tên vào thế kỷ thứ 12 là các vị thừa sai tại Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Hoa như Roberto Nobili, Alessandro Valignano và Matteo Ricci tìm thấy những mảnh chân lý trong những truyền thống tôn giáo rất lâu đời mà chưa bao giờ biết đến Đức Kitô, mà cũng dựa trên chân lý những truyền thống tôn giáo rất lâu đời và cũng dựa trên nền tảng này ông ghi nhận mà một nhà thần học như Karl Reiner ở thế kỷ thứ 20 đã nói đến những Kỳ Tô hữu vô dành Đấng cứu độ duy nhất của Trần gian quay trở lại đề tài ACC, vị giám đốc tờ Nhật Báo của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng những con đường hướng về ơn cứu độ có thể có nhiều bởi vì không ai biết được những dự định của Thiên Chúa và bởi vì giáo huấn truyền thống của giáo hội công giáo vẫn là một giáo huấn được công đồng chung Vatican xác nhận. Do đó có tuyên ngôn Dominus Iesus, Chúa giê được ban hành năm 2000. Giám đốc Tờ Lo Soveto Romeno nói rõ rằng tài liệu là một tuyển tập những khẳng định của công đồng chung Vatican đề nghị, mà tính duy nhất của ơn cứu độ do Đức Kitô Tô đấng cứu độ duy nhất của Trần Giang mang lại. Giovanni Maria Vian khẳng định rõ ràng đó chính là điều mà Đức Benedicto XVI không ngừng nhắc lại, liên kết chặt chẽ với toàn bộ truyền thống công giáo, liên tục và sống động. Với chủ đích tôn trọng, căng tính riêng của mỗi người trong cuộc gặp gỡ tại ACC, như một cuộc gặp gỡ mang màu sắc hỗn hợp là không đúng, chúng ta phải biết một ít nhiều cấu trúc văn hóa về giáo huấn của các giám mục và của Đức Doan Fallow đề nghị Chúng ta không nên quên rằng, ngay từ đầu năm, 1981, Đức Giáo Hoàng đã triệu hồi Đức Hồng Y. Joseph Ratzinger về Roma và chỉ định ngài làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Mặc dầu Đức Hồng Y. Ratzinger nhiều lần, xin Đức Giáo Hoàng cho mình quay trở lại nghiên cứu tại bavaria Nếu ta để ý đến những yếu tố này thì chắc chắn không thể xem có sự hỗn hợp nào trong ý hướng của Đức Gianfalo Đệ Nhị khi ngài triệu tập cuộc gặp gỡ tại Assisi. Con đường đại kết không thể nào quay ngược lại được. Giovanni Maria Vian nhận đến rằng ICC là một dịp để đối chiếu với các tôn giáo khác, chứ không hề có sự hỗn hợp, làm lãnh lợn tất cả mà không hề có chút phân biệt nào. Và như thế, đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ đại kết, nhưng đại kết là một con đường không thể nào quay ngược lại được như các Đức Phalo Đệ Lục, Gian Phalo Đệ Nhị và Benedicto sáu đã nói. Dựa trên làn sóng của một phong trào được khai sinh vào cuối thế kỷ thứ 19, mà các giáo hội Kitô đã xúc tiến một con đường hướng về đại kết và không thể quay ngược lại, ông cho rằng sự hiểm nhất này sẽ có thể được thể hiện trong một kỳ hạn tương đối gần giữa giáo hội công giáo, các giáo hội đông phương cổ, các giáo hội chính thống trong viễn cảnh của một tiến triển chung, bao gồm những người anh giáo và tin lành. Cuối cùng, khi nói về tự sắc Bồ Phật, Cánh cửa Đức Tin được ban hành vào ngày 17 tháng 10 mới đây. Giovanni Maria Vian ghi nhận rằng sáng kiến của Đức Benedicto 16 khi công bố một năm Đức Tin biểu lộ điều vang cánh trong lòng của Ngài. Các Kitô hữu ngày hôm nay hối hả, lo âu nhiều chuyện, nhưng họ có nguy cơ không thấy được điều thiết yếu. Theo vị giám đốc của tờ L'Osservatore Romano, đây là điều cốt lõi. Trong chuyến tông dù mới đây của Đức Thánh Cha về quê hương của Ngài, Đức Thánh Cha đã nói lên điều này rất rõ ràng. Ngài biết rất rõ giáo hội tại Đức có những cơ cấu tuyệt vời. Ngài biết rằng giáo hội Đức giúp đỡ nhiều giáo hội địa phương trên toàn thế giới, nhưng Ngài muốn nhắm đến điều cao hơn nữa. Hơn nữa, cái được mất thì rất quan trọng, như Ngài đã viết. Ngày 10 tháng 3 năm 2009, ngọn lửa Đức Tin có nguy cơ tắt liệm đi, ngay cả trong những quốc gia mà truyền thống Kitô giáo đã có nguồn gốc từ lâu đời. Đức Tin không phải là một ý thức hệ, cũng không phải là một nền luân lý, như Đức Benedicto 16 đã viết trong thông điệp. Thiên Chúa là tình yêu của Ngài, và giờ đây Ngài đã nói lại trong tự sắc về năm Đức Tin, Giovanni Maria Vian kết luận. các giám mục việt nam mời gọi hãy đi rao giảng tin mừng giáo hội việt nam mong muốn tăng số lượng người công giáo trong nước các giám mục kêu gọi tín hữu Hãy đi loan báo tin mừng để cải thiện số lượng người Công giáo ở Việt Nam tại một cuộc gặp gỡ mừng Khánh nhật truyền giáo ở Tổng giáo phận Huế. Tin mừng là một món quà vô giá được trao ban cho tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng người Kitô hữu. Chúng tôi kêu gọi anh chị em ra đi loan báo tin mừng. Đức cha phụ tá Tổng giáo phận Huế, Francisco Xavier Lê Văn Hồng phát biểu trước khoảng 1000 linh mục, tu sĩ và giáo dân trong cuộc gặp gỡ tại trung tâm mục vụ ở Tổng giáo mục Huế. Đức Cha Hồng, 71 tuổi, cho biết dân số công giáo chỉ chiếm khoảng 7% trong tổng số hơn 86 triệu dân trên toàn quốc. Linh Mục Doan Batisita Lê Quang Quý, trưởng ban truyền giáo của Tổng giáo phận Huế cho biết, mục đích của ngày truyền giáo là nhắc nhở người công giáo đem tin mừng cho anh chị em chưa biết Chúa, ngay chính tại quê hương của mình, vì căn tính của người công giáo là truyền giáo và làm chứng cho tin mừng. Đức Giám mục Phụ tá của Tổng giáo phận Sài Gòn, phê Rô Nguyễn Văn Khảm, thuyết trình viên chính của cuộc gặp gỡ, cảnh báo đời sống hiện đại, đẩy người công giáo vô cảm trước việc sống đạo và truyền giáo. Ngài nói, người ta dành nhiều thời gian xem TV, đọc báo, lướt web, thay vì đọc kinh tối tại gia đình, suy niệm tin mừng, đến nhà thờ dư lễ hoặc tham gia các việc làm bác ái. Chị Maria Nguyễn Thị Hồng, người mới vừa được rửa tội, chia sẻ rằng bố chị là đảng viên không muốn cho chị gia nhập đạo vì từ trước đến nay ông không biết giáo lý công giáo dạy những gì. chúng tôi đã giải thích kinh thánh cho bố tôi và thuyết phục ông đồng ý để tôi theo đạo công giáo. Trong năm 2010, Tổng giáo Phận Huế có khoảng 69.000 tín hữu trong tổng số 2 triệu 320.000 người ở hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cũng trong năm vừa qua, có 66 người lớn gia nhập đạo. giám mục Mỹ Tho cứu trợ lũ lụt ở Tân Long, Cù Lao Tây Trước chuyến đi cứu trợ đầu tiên vào ngày 17 tháng 10 năm 2011 ở huyện Tân Hồng Đức Cha Pha -lô Bùi Văn Độc giám mục giáo phận đã biết tin vùng đất Cù Lao Tây huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp đang bị sạt lở nghiêm trọng cũng rất cần sự giúp đỡ một số nhà dân bị sụp xuống sông và nước cuốn trôi một phần hoặc toàn bộ, đặc biệt có nhà của Hai Dì thuộc dòng chúa quan phòng Cần Thơ đang giúp Ở giáo xứ Tân Long bị sạc lỡ xuống sông hoàn toàn, nhạy bén và yêu thương trước tình trạng khốn khó của những người nghèo bị thiên tai, đặc biệt là những người bị mất nhà cửa, Đức Cha đã sớm chỉ đạo và lên kế hoạch cứu trợ cho Tân Long. Chỉ cách một tuần sau đợt cứu trợ trước, Tòa Giám mục Caritas Giáo Phận đã tổ chức đoàn cứu trợ đến nhà thờ Tân Long. vào ngày hai mươi lăm tháng mười năm hai một để cảm thông chia sẻ và động viên tinh thần cho những nông dân nghèo nhất của vùng Cù Lao Tây vừa qua cơn nguy khốn, họa vô đơn chí, vừa bị lũ lụt dâng cao, vừa bị sạt lở đất. khi biết tên nhà của quý dì và nhà dân bị sụp lỡ, xuống sông trôi mất, đức cha đã thao thức không yên mà yên lòng sao được khi người mục tử vị cha chung của giáo phận đang có những đứa con đang bị thương tích do thiên tai như thế. người Việt Nam thường nói trăm nghe không bằng một thấy nên đức cha muốn đến tận nơi để tận mắt chứng kiến hậu quả của các vụ sạt lở đất do nước cuốn và nhìn thấy những đôi vai nặng nề của người dân nghèo trong giáo phận đang gánh gồng thêm những khó khăn bên dòng nước lũ hung dữ đức cha và phái đoàn cứu trợ đã khởi hành từ tòa giám mục 6 giờ 15 phút sáng ngày 25 tháng 10 năm 2011, chiếc xe 15 chỗ của tòa giám mục trực chỉ về đồng tháp mang theo phái đoàn cứu trợ gồm Đức cha, Đức Cha giám đốc Caritas Yakobe Hà Văn Sùng, cha giám đốc truyền thông Yuse Nguyễn Tuấn Hải, cha thư ký tòa giám mục Ferro Nguyễn Bá Đương, cha Đoàn Balticita Nguyễn Nhật Cương, ba thành viên Caritas của giáo xứ Chánh Tòa và một thành viên Caritas của họ Thánh Yuse. Khoảng 2 phần 3 hành trình cũng giống như lần trước, đến thành phố Cao Lãnh khoảng 8 giờ thì phái đoàn ghé vào ăn sáng khoảng 15 phút, sau đó tiếp tục lên đường theo quốc lộ 30 để đến huyện Thành Bình. Rời khỏi thành phố Cao Lãnh thì xe chạy qua hàng loạt những chiếc cầu mang những cái tên nghe ngồ ngộ như cầu cái nổ, cầu cái dầu, cầu cái tre. Đường giao thông có nhiều cầu là đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, vì là vùng sông nước nên sông rạch chằng chịt. Sông rạch nhiều cũng có hai mặt, dừa vừa dẫn thoát nước thủy lợi, nhưng cũng là nguyên nhân đưa nước lũ về nhanh chóng, gây ngập lụt nặng nề. Và sông rạch nhiều cũng chia cắt cục bộ các khu vực, tạo nên khó khăn trong việc nối kết giữa con người và các vùng. từ thành phố Cao Lãnh đến tuyến quốc lộ 30 đến bến đò Tân Lập Tây khoảng hơn 30 cây số các ruộng lúa dọc theo hai bên đường trước kia giờ nhìn qua kính xe chỉ thấy mênh mông biển nước không phân biệt đâu là bến bờ. khi đến bến đò phái đoàn phải xuống xe đứng chờ chiếc đò ngang đang khó nhọc băng qua sông mê công do nước chảy xiết khoảng cách từ bờ này sang tới cù lao tây bên kia khoảng hơn một m mét dòng nước rộng lớn đục ngầu và chảy xiết chia cắt đôi bờ chiếc đò với chiều ngang ba mét và dài tám mét nhìn xa xa Cứ như chiếc lá mong manh đang oằn mình gắn gượng nổi, gắn gượng nổi trên mặt nước lũ đục ngầu cuồn cuộn để đưa khách sang sông. Nước chảy xiết đến nỗi muốn sang sông, mũi và lái của chiếc trẹt không hướng thẳng từ bờ này sang bờ bên kia mà mũi phải hướng lên phía trên thượng nguồn, chảy ngược cứ như đò dọc chứ không phải đò ngang. Nhờ vậy mà nó mới từ từ nặng nhọc băng sông được. Nếu ai là người lần đầu tiên đi ngang qua đây vào mùa nước lũ như thế này, chắc chắn không tránh khỏi cảm giác bất an khi sang sông. Vậy mà những người dân của năm xã trong Cù Lao Tây hàng ngày phải sang sông trên những chiếc trẹt như thế, những chiếc trẹt lắc lư bập bình đưa họ sang sông như đưa họ đến những cuộc sống bấp bênh, những cảnh đời cơ cực trong những ngôi nhà siêu vẹo. Khi xe vừa lên khỏi bến đò Tân Lập Tây, phái đoàn được một vị đại diện chính. Đại diện chính quyền địa phương dẫn đường đưa xe đến trước cửa nhà thờ Tân Long Lý do là vì đường nhựa quanh cù lao tay bị sạt lỡ Nên chính quyền cấm xe bốn bánh chạy Đoàn đến nơi lúc 10 giờ bà con đã tập trung ngoài đường trước cửa nhà thờ rất đông Để chờ nhận quà cứu trợ Khi đoàn đến bà con cũng theo vào nhà thờ Cha sở Đa Minh Nguyễn Công Diện và cha phó Nguyễn Minh Hoàng Đón Đức Cha và phái đoàn ngay cổng vào nhà thờ Đức cha và phái đoàn, mọi người vào nhà thờ viếng chúa và cầu nguyện. Sau đó, cha sở, cha phó và dân chúng hướng dẫn đức cha và phái đoàn đi thăm nhà của quý gì đã bị sạt lở. Nếu không được kể lại cho biết, thì chúng tôi không thể hình dung được một khoảng nước rộng lớn đục ngầu đang chảy xiết rất mạnh ở bờ sông. Cách bờ sông hiện tại hơn 50 mét. Trước đây là nhà, sân vườn và đường bi. Tất cả đã bị sạt lở và cuốn trôi mất hết, không để lại dấu vết. Dòng nước hung dữ kia đã khéo léo, xóa mọi chứng cứ tội lỗi do nó gây ra. Cũng may là không có người nào chết chìm trong các vụ sạt lỡ, như người ta thường nói, của đi thay người. nhà của quý gì chỉ còn lại mặt tường dựng đứng nứt nẻ của phòng khách chúng tôi đứng sát bên bờ sông quan sát và chụp hình nhà xứ cứ lớp cấp bốn lụp xụp đang xuống cấp là chỗ ở của cha sở và cha phó cách bờ sông mới sạt lở khoảng chưa tới mười mét chúng tôi vào nhà xứ uống nước và nói với cha sở cha coi chừng nhà của cha cũng theo hà bá đi xuống sông mắt theo cha phó cho biết thì các ông trong hội đồng mục vụ giáo xứ đã đã đo chỗ sạt lỡ hiện tại có chiều sâu mười mấy thước và đang bị khuyết hàm ép sau khi, sau khi thăm vị trí sạt lỡ và nhà xứ xong chúng tôi vào nhà thờ để phát quà cứu trợ cho bà con cha phó mời mọi người tập trung trong nhà thờ để giới thiệu đức cha và phái đoàn đức cha và cha giám đốc Caritas phát biểu nói lên tâm tình quan tâm và yêu thương gửi đến cho bà con nghèo vùng lũ không phân biệt lương giáo sau đó mọi người nghe đọc tên và nhận quà có 210 phần quà cho tất cả hơn phân nửa được dành cho người ngoài công giáo, cũng như lần trước các phần quà gồm gạo, mì gói, nước tương và tiền mặt, mỗi phần trị giá 300.000 đồng. Cù Lao Tây nằm giữa sông Mekong, bên bờ này thuộc tỉnh Đồng Tháp, bờ bên kia thuộc tỉnh An Giang. Dòng sông sau khi chảy qua Cù Lao Tây và Cù Lao Giêng thì hai chia ra hai nhánh, thì chia ra thành hai nhánh tiền Giang và hậu Giang. Cù Lao Tây có năm xã thuộc huyện Thanh Bình, gồm Tân Huề, Tân Hòa, Tân Quế, Tân Long và Tân Bình Người dân vùng Cù lao tay hay truyền miệng câu thơ lục bác vui rằng Tân Huệ, Tân Quế, Tân Long ba làng hợp lại không xong làng nào Xã Tân Long có 9787 nhân khẩu trong đó có 890 người là người công giáo. Đây là xã được lập sau và cũng là xã nghèo nhất trong năm xã. Đó cũng là một trong các lý do để phái đoàn cứu trợ đến đây Sau khi phát quà xong, cha sở và một vị đại diện chính quyền địa phương phát biểu cảm ơn đức cha và phái đoàn, mọi người vui vẻ vỗ tay để bày tỏ lòng quý mến và biết ơn đức cha đã quan tâm đến họ. Cha sở dù đang đau bệnh cũng rất thương bà con nên lo tổ chức và hiện diện suốt buổi phát quà cứu trợ. Khoảng 11 giờ thì phái đoàn phát quà cứu trợ đã xong, sau đó phái đoàn dùng cơm trưa với cha sở và cha phó, cùng hai dì và ban mục vụ tại phòng thánh. Đức cha và phái đoàn được ăn những món bình dân đặc sản của mùa nước nổi như chim xanh, ốc bu, lươn cá. Ước mong sao mọi người dân nơi đây có được hạnh phúc đơn sơ, nhưng rất cơ bản là cơm no áo ấm. Cha sở, cha phó, hai gì và mấy ông trong hội đồng mục vụ giáo sứ tiễn đoàn xe ra về. Phái đoàn rời nhà thờ Tân Long để trở về tòa giám mục vào lúc 12 giờ 15 Buổi sáng suốt chặng đường chúng tôi đến thì trời nắng rất đẹp. nhưng lúc ra về trời đầy mưa như có cơn mưa đang rình rập chực chờ đổ xuống bất cứ lúc nào đúng là họa vô đơn chí cho người dân vùng lũ dưới chân nước dâng lên trên đầu nước đổ xuống No cần chung chủ đi qua Trở qua hay đừng xa Ôi tình yêu Chúa mấy muôn chẳng rời Tình yêu Chúa bao la chung vời Như một dòng vai yêu thương Lượn đi với nên người Tình yêu Chúa mình trên yêu Chúa bao la con mãi Tình yêu ơi. Tình ơi. Phần điểm báo tin tức công giáo quanh này Nhưng ý xin được kết thúc tại đây